Chương 711, thế giới này xảy ra chuyện gì vậy? Hai, không ngờ hai vị trưởng lão tự bạo cũng không ngăn được người phụ nữ điên này. Lâu vô nguyệt lạnh lùng nhìn chầm chầm tiêu trần đang mờ mịt, từng luồng kiếm khí tràn ra từ trên người cô ta. Ngay cả khi cô ta đang bị thương, giết tiêu trần không khác gì bóp chết một con kiến. Chạy đi! Nhiêm vân vi thề lương hét, thân hình hóa thành một đám khói đen, chắn trước mặt tiêu trần. Kiếm khí xuyên qua cơ thể nghiêm vân vi, máu tươi nóng hội bắn lên mặt tiêu trần. Tiêu trần lau vết máu trên mặt, không hiểu thế giới này đang xảy ra chuyện gì vậy. Một chị gái mình chỉ mới gặp một lần. Đã hy sinh tính mạng để bảo vệ mình. Một người phụ nữ lẽ ra là trưởng bối của mình, lại trăm phương ngàn kế muốn giết mình. Cái đầu nhỏ không thể hiểu được những điều này, dù có đọc bao nhiêu cuốn sách cũng không thể hiểu được. Cái đầu nhỏ của tiêu trần bắt đầu đau nho khong the hieu đuoc nhung đieu nay du co đoc bao nhieu cuon sach cung khong the hieu đuoc cai đau nho cua tieu tran bat đau đau nhuc Như thể có thứ gì đó sống lại từ trong cơ thể hắn. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào tiêu trần, trong đồng tử mắt trái của tiêu trần xuất hiện một thập tự, một luồng tà khí mạnh liệt trao ra. Một dục vọng cắn nuốt dần dần chiếm lấy tâm trí tiêu trần. Lâu vô nguyệt cảm nhận được luồng tà khí này, lòng tờ trên khắp cơ thể kinh hải dựng đứng. Rốt cuộc đây là cái quái gì mà khiến cho cô ta, một đại năng yên diệt cảnh, toàn thân đều phát run? Lâu vô nguyệt trúc thanh kiếm gỉ sét ra, chém một kiếm về phía tiêu trần. Một kiếm khí giống như vận trăng khuyết lao về phía tiêu trần, không gian xung quanh kiếm khí bị một lực lượng khủng bố vặn vẹo. Tàn nguyệt trảm. Một tiếng kêu sợ hại phá vỡ sự yên tĩnh của con hẻm, hai bóng người chắn trước mặt tiêu trần. Lúc này, cuối cùng thủy xanh xanh và mộng phạm cũng đã đuổi đến kịp. Một màu đỏ, một trong suốt. Hai luồng kiếm khí điên cuồng bắn ra từ đầu ngón tay của hai người. Trong lúc nóng vội. Cả hai không kịp thực hiện biện pháp phòng ngự hữu hiệu. Ba luồng kiếm khí nửa đường va chạm vào nhau, những sợi tơ kiếm khí lan ra, những ngôi nhà xung quanh lập tức bị phá hủy. Rõ ràng kiếm khí tàn nguyệt của lâu vô nguyệt chiếm ưu thế hơn. Kiếm khí này tách hai luồng kiếm khí kia ra, uy lực không hề giảm lao về phía tiêu trần. Tránh ra. Lâu vô nguyệt hét lên dữ dội. Một ngùng máu phun ra, nhiều lần bị thương, thêm cả cú chém toàn lực này, lâu vô nguyệt đã không còn một chút sức lực nào nữa. Dù lâu vô nguyệt đã lớn tiếng nhắc nhở nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Tốc độ của kiếm khí cực nhanh. Nháy mắt đã đến trước người thủy xanh xanh và mộng phạm. Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong nháy mắt, hai người cũng không có thời gian làm thêm động tác gì khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí lao tới nhìn thấy hai người sắp bị kiếm khí chém tiêu trần đang mờ mịt đột nhiên vương tay túm chặt quần áo của hai người bàn tay nhỏ bé của tiêu trần dùng sức thân thể của hai người bị ném thẳng về phía sau không có sự ngăn cản của thủy xanh xanh và mộng phạm tiêu trần trực tiếp đối mặt với kiếm khí khủng bố kia một làn sương xanh từ trong con ngươi của tiêu trần bay ra sương mù ngưng tụ trong không khí nhưng không tiêu tan giống như một dải lụa theo luồng khí lắc lư bắt đầu khởi động Không. Nhìn thấy kiếm khí khủng bố sắp chém vào tiêu trần, hai người phát ra tiếng hét thê lương. Nhưng đã quá muộn, kiếm khí xuyên qua cơ thể, tiêu trần đột ngột dừng lại, đứng yên tại chỗ như thể bị ngu. Không, không. Thủy xanh xanh điên cuồng đến bên cạnh tiêu trần. Một đường máu đỏ tươi xuất hiện từ trán của tiêu trần kéo dài xuống, như thể cả người bị chẻ làm đôi. Thủy xanh xanh ông tiêu trần vào ngực, lũng cúng lấy ra một nắm đan dược. Nhét vào miệng tiêu trần Sức sống trong cơ thể tiêu trần nhanh chóng mất đi đến mức hắn không thể mở miệng Nước mắt tuôn ra như lũ vỡ đê, rơi trên mặt tiêu trần Trần trần, trần trần, con sẽ không sao, con sẽ không sao đâu Thủy sanh xanh liên tục lặp lại câu nói này như thể bị điên Má ba, con xin lỗi Tiêu trần giống như hội quan phản chiếu, đột nhiên mở mắt Trần trần, đừng nói nữa Má bà sẽ đưa con về nhà, đưa con về nhà. Thủy xanh xanh ông lấy tiêu trần. Đột nhiên, từng luồng sinh khí màu xanh lục phun ra từ trong cơ thể tiêu trần. Sức sống màu xanh đã làm cho tơ máu đỏ tươi đó nhanh chóng khép lại. Thủy xanh xanh nhìn cảnh tượng thần kỳ này bèn ông chặt lấy tiêu trần, như thể sợ rằng mọi thứ trước mắt chỉ là do cô tự tưởng tượng ra. Sức sống đã mất của tiêu trần liên tục được bù đắp bởi màu xanh biết này, Sắc mặt tái nhợt của Tiêu Trần cũng dần dần trở nên hồng hào. Du Du, con đang làm gì vậy? Lúc này giọng lâu vô nguyệt vang lên. Cô gái nhỏ tên Du Du lúc này dường như đã thay đổi thành một người khác. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã mất đi vẻ ngây thơ trước kia, hiện tại tràn đầy khinh thường chế nhạo. Chương 712 Chương 712 Cô gái nhỏ quyến rũ một luồng tà khí ngập trời từ trong cơ thể cô gái nhỏ bùng lên. Luồng tà khí này còn đậm đặc hơn tà khí trên người tiêu trần. Cô gái nhỏ hất mái tóc dài, một cảm giác quyến rũ khó tả toát ra từ trên người cô. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cô gái nhỏ, như thể cô là mặt trời, ngưng tụ mọi tia sáng. Mặc dù chỉ là một cô gái nhỏ, nhưng lại tỏa ra một cảm giác quyến rũ không gì sánh được, loại cảm giác này thực sự rất kỳ quái. Nhưng ánh mắt của mấy người không thể nhìn đi chỗ khác, như thể họ đang dán chặt vào cô gái nhỏ vậy. Cô gái nhỏ cười quyến rũ. Tự nhủ, hư chủ quả thật có tầm nhìn xa, để tôi đến đây chờ đợi thôn thiên đại đế chuyển thế. Chỉ là thân thể của đại thần bàn cổ thật sự không dễ đi vào, lại phải nhập vào thân thể của cô gái nhỏ bẩn thiểu này. Thật là ảnh hưởng đến nhan sắc xinh đẹp của thiếp thân. Mỗi cử động của cô gái nhỏ kết hợp với một giọng điệu quyến rũ. Cứ như một cô nương xinh đẹp tuyệt thế đang làm nũng. Nhưng giọng điệu này kết hợp với thân hình nhỏ bé kia thì thật sự rất buồn nôn. Cô gái nhỏ đi từng bước về phía tiêu trần, cậu chính là chuyển thế của thôn thiên đại đế à. Nhìn thật đáng yêu. Có lẽ sau này sẽ trở thành một anh chàng đẹp trai đó. Cô gái nhỏ lắc mông, nhảy mắt với tiêu trần. Sức sống màu xanh trên cơ thể tiêu trần bùng lên ánh sáng rực rỡ khi cô gái nhỏ đến gần. Ánh sáng rực rỡ bao trùm không gian này, một làn gió mát vô cớ bay lên. Ánh mắt của mấy người tự mờ mịt trở lại với thực tế. Nhưng ngoài lâu vô nguyệt, những người còn lại dường như đã bị rút hết sức lực, cơ thể tê liệt. Cô gái nhỏ nhún vai, che miệng cười duyên nói, thực sự là một cách tốt để đối phó. Cậu có một dị bảo như vậy, xem ra nếu muốn giết cậu thì vẫn hơi khó khăn đấy. Cô là ai? Du Du đâu rồi? Giọng Lâu Vô Nguyệt có chút lo lắng. Cô gái nhỏ quay lại liếc Lâu Vô Nguyệt bằng ánh mắt phong tình vạn chủng. Sư phụ, ngài đang nói cái gì vậy, con là du du đây. Lâu Vô Nguyệt nghiến răng, nhớ tới những chỗ không hợp lý xuất hiện ở cô gái nhỏ. Làm sao mà một cô gái nhỏ có thể một mình sống sót ở một nơi như thế? Chỉ cách bản thân cô ta, chỉ lo vui mừng khi tìm được một thiên tài chưa xuất thế mà bỏ qua những mặt kỳ quái khác. Không ngờ cả ngày đánh ưng. Kết quả là lại bị ưng mổ vào mắt. Tự cho mình là người lên tiếng thay thiên hạ nhưng lại luôn mang theo một tà ma siêu cấp, phải nói rằng số phận đôi khi cũng thích đùa dẫn như thế. Lâu vô nguyệt gục xuống đất như thể bị rút hết sức lực. Liên tiếp bị thương khiến lâu vô nguyệt bây giờ không còn đủ sức chiến đấu. Cô gái nhỏ cố ý làm ra vẻ sợ hãi, vỗ vỗ ngực, dùng một giọng điệu dễu cợt nói, ôi chao yên diệt cảnh, thật khủng bố mà. Hiện tại nói không chừng tôi có thể bị một trưởng của cô đánh chết đó. Ha ha. Cô gái nhỏ quay đầu lại nhìn tiêu trần, trong tay cô ta xuất hiện một chất lỏng màu đen. Anh đẹp trai nhỏ, nào, ngoan ngoãn uống cái này đi. Chất lỏng màu đen thoát ra từ tay cô ta, lao về phía tiêu trần như một du lông. Đôi mắt của tiêu trần chuyển sang màu xanh lục kỳ lạ. Một đồ án sinh trưởng của vạn vật hiện ra rồi biến mất trong mắt hắn. Cô gái nhỏ lau tráng, dường như lấy chất lỏng màu đen này ra khiến cô ta tiêu hào không nhỏ. Đây là một thứ tốt trong hư giới của tôi, ngài có thể từ từ nếm thử. Cô gái nhỏ vừa nói vừa nhìn về phía xa, một đoàn kỵ binh đang lao về phía bên này với tốc độ cực nhanh. Thật là đáng ghét. Khi nào bình phục, tôi đây sẽ hút khô cả thế giới này. Thân ảnh của cô gái nhỏ nhanh chóng lướt qua, biến mất trên bầu trời. Chất lỏng màu đen uống lượng bay thẳng vào miệng tiêu trần. Sức sống màu xanh trên cơ thể tiêu trần càng ngày càng sáng. Một lớp vỏ màu xanh lá được hình thành để bảo vệ tiêu trần. Lúc này nhóm kỵ binh đã đuổi đến, thân ảnh quân vô tiện cũng xuất hiện. Nhìn mấy người dường như không còn sức chiến đấu, ánh mắt quân vô tiện chợt lóe lên. Lâu cô nương, các cô không sao chứ. Quân vô tiện đi về phía mấy người, vẽ mặt hiền lành vui vẻ. Đội tâm lâu vô nguyệt bỗng trở nên cảnh giác, những kẻ gọi là danh môn chính phái, không biết có đưa than sử ấm trong ngày tuyết rơi hay không, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ qua mấy trò bỏ đá xuống giếng. Quân vô tiện nhìn mấy người, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, lâu tiên tử. Các cô không sao chứ? Sắc mặt lâu vô nguyệt nhanh chóng trở nên âm trầm, nhìn đám người thiên kích tông đông đúc xung quanh, cô ta biết rằng nếu hôm nay không giải quyết ổn thỏa, có thể sẽ lật thuyền trong mương. Chương 713, Thủy Sanh Sanh chết kể từ khi Ma Tông suy tàn, sở thích lớn nhất của những danh môn chính phái này là gây tổn thương cho nhau. Trên Trung Nguyên Đại Lục, chỉ có Kính Hoa Tông có thể dặn co với Thiên Kích Tông. Chỉ cần cao thủ đỉnh cấp Lâu Vô Nguyệt ngã xuống ở đây, Kính Hoa Tông sẽ không thể lật nổi sóng gió gì được nữa. Khi đó, toàn bộ Trung Nguyên Đại Lục chắc chắn sẽ chỉ còn một mình Thiên Kích Tông làm bá chủ. Lâu Vô Nguyệt đương nhiên biết. Quân vô tiện chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội được giao đến tận cửa này. Nhưng biết thì làm thế nào, cô ta đã không còn sức chiến đấu. Giờ chỉ còn là miếng thịt trên thớt, mặt người chém giết mà thôi. Thấy người phụ nữ nóng nảy không nói lời nào, quân vô tiện đoán lâu vô nguyệt đang bị thương. Khóe miệng quân vô tiện không khỏi công lên, gã thật sự không ngờ sẽ có thu hoạch lớn như vậy. Quân vô tiện lại nhìn tiêu trần trong ngực của thủy xanh xanh, âm dương quái khí cười nói. Đây chính là thiên kiêu chưa xuất thế của kính hoa tông các người nhỉ, chật chật, nhìn bộ dạng như thế này chắc cũng không sống dễ dàng gì. Là nhân vật số 2 của thiên kích tông, gã nắm rất rõ những tin tức này, đặc biệt là đệ tử trời sinh đã có tư chất vô cùng xuất sắc như tiêu trần. Bởi vì đệ tử như vậy tượng trưng cho tương lai của tông môn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự hưng suy của môn phái. Nói đoạn, trong tay quân vô tiện xuất hiện một cây thước, cây thước trắng noảng không tị vết. Lué lên tia huỳnh quang trắng. Thủy xanh xanh nhìn cây thước trong tay quân vô tiện, khuôn mặt xinh đẹp trở nên cực kỳ vạn vẹo. Nhưng toàn thân cô đã tê liệt, không thể nói hay cử động. Cây thước bay ra khỏi tay quân vô tiện, đánh thẳng vào đầu tiêu trần. Làn da của thủy xanh xanh bắt đầu rỉ máu đỏ tươi, khuôn mặt cô dữ tợn, giống như một linh hồn ác quỷ bị phong ấn, cố gắng dãy dù thoát khỏi phong ấn. Một luồng khí hỗn loạn xoay quanh cơ thể cô làn da của cô bắt đầu rạn nứt nhìn cảnh này lâu vô nguyệt hoảng sợ hét lên xanh xanh đừng mạnh mẽ vận công con sẽ bị chính khí của mình giết chết mất nhưng mà thủy xanh xanh dường như không nghe thấy khí trong cơ thể càng ngày càng cuồng bạo từng luồng kiếm khí cuồng bạo cực lớn giống như một con ngựa đứt cương điên cuồng tán loạn khắp nơi cái thước màu trắng đó phá vỡ kiếm khí cuồng bạo chuẩn bị đập vào đầu tiêu trần ngón tay thủy xanh xanh đột nhiên nhúc nhích Sau đó đầu cô vương về phía trước Đầm Cây thước hung ác quất vào đầu thủy xanh xanh Cả người thủy xanh xanh bay ra ngoài Nhưng cô vẫn ôm chặt lấy tiêu trần Không để hắn bị thương chút nào Đầu bên trái của thủy xanh xanh bị cây thước xé toạt ra Máu điên cuồng phun ra như thác Pháp bảo của một đại năng yên diệt cảnh Không phải là thứ mà thần nhất cảnh như cô có thể chống lại được Sức sống của thủy xanh xanh không ngừng mất đi Lúc này máu không ngừng chảy ra từ trong mắt và tai cô. Mộng phạm không thể nhúc nhích ở bên cạnh, hai mắt trợn tròn, không thể tin vào sự thật trước mặt mình, Thủy Sanh Xanh vẫn luôn tranh luận với cô cứ như thế mất đi. Miệng Thủy Xanh Xanh không ngừng sủi bọt máu. Cổ hỏng phát ra âm thanh ung ục. Đôi mắt to của Thủy Xanh Xanh nhìn mộng phạm, dần dần mất đi ánh sáng. Đưa, đưa, đưa trần trần, về nhà. Thủy Sanh Xanh, xanh đứt quảng nói những lời này xong. Cả người không còn hơi thở. Kiếm khí hung bạo dân trào xung quanh mộng phạm, dường như cô cũng muốn đi theo con đường của thủy xanh xanh. Không, không, tiểu mộng. Lâu vô nguyệt hoảng sợ hét lên. Quân vô tiện đứng một bên với nụ cười nhạt trên môi, tự như đang thưởng thức một màn trình diễn đẹp mắt. Quân vô tiện, nếu hôm nay ông không giết tôi, tôi sẽ giết tất cả môn nhân thiên kích tông các người. Lâu vô nguyệt cắn chặt môi, máu chảy đầm đìa. Quân vô tiện nhẹ nhàng lắc đầu, đặt tay ra sau lưng, bày ra một bộ dạng như người khiêm tốn. Cô nghĩ rằng hôm nay cô có thể ra khỏi Lưu Phong Thành à? Quân vô tiện ôn hòa nói, như thế đã kiểm soát được đại cục. Tiêu Trần nãy giờ vẫn không có động tĩnh gì, đột nhiên mở mắt. Sức sống màu xanh trong mắt trái đã biến mất, thay vào đó là một thập tự quỷ dị. Tiêu Trần nhìn chầm chầm vào cái đầu vỡ nát của thủy xanh xanh thập tự quỷ dị trong mắt hắn đột nhiên co trút lại má ba tiêu trần cẩn thận kéo tay áo của thủy sanh sanh nhưng không như mọi khi lần này thủy sanh sanh không ôm lấy hắn hay hôn lên mặt hắn nữa dường như nhận ra thủy sanh sanh đã chết tiêu trần ngơ ngác nhìn thủy sanh sanh má ba chúng ta về nhà thôi chúng ta về nhà thôi giống như những gì thủy sanh sanh nói khi ông hắn cơ thể thủy sanh sanh vẫn không nhúc nhích Một luồng khí tức tuyệt vọng bùng lên từ trên người tiêu trần. Chương 714, Thủy xanh xanh chết, 2, hào quang màu xanh trên người tiêu trần nhanh chóng mở rộng ra, sau đó một lượng lớn đốm sáng màu xanh bay ra khỏi mắt phải màu xanh của hắn. Những đốm sáng này nhanh chóng hòa vào cơ thể thủy xanh xanh. Một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Vết thương của thủy xanh xanh không ngừng khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thương. Một luồng sức sống khổng lồ tuôn ra từ thủy xanh xanh, người đáng lẽ phải là một xác chết. Nhìn thấy cảnh này, quân vô tiện không chỉ ngạc nhiên mà còn thích thú. Trên đời này thứ không thiếu nhất chính là thủ đoạn giết chóc, có khi một tu sĩ nho nhỏ cũng có thể tàn sát rất nhiều người thương. Nhưng còn loại chuyện cải tử hoàng sinh thì gã đã nghe nhiều nhưng chưa từng thấy. Đây là năng lực mà ai cũng mơ ước. Dù sao, cứu người luôn khó hơn giết người rất nhiều. Bất kể thủ đoạn này được thi triển bằng bảo vật hay công pháp, nó cũng là vô giá. Bây giờ tình hình này, ngay cả khi thủy xanh xanh sống lại, cũng sẽ không có gì thay đổi. Thủ đoạn cải tử hoàn sinh này đã được quân vô tiện coi như là vật trong tay của mình. Quân vô tiện hiền lành nói với Tiêu Trần, chỉ cần nhóc giao ra cách có thể khiến người khác cải tử hoàn sinh, tôi sẽ tha cho cho các người. Thế nào? Thiện chí của quân vô tiện cũng không nhận được sự đáp lại của Tiêu Trần. Vào lúc cái chụp trên người Tiêu Trần tiêu tán, chất lỏng màu đen cũng nhân cơ hội này mà chui vào cơ thể Tiêu Trần. Ngay lúc đó, Tiêu Trần chỉ cảm thấy xung quanh mình có một con rồng lửa lướt qua kinh mạch. Kinh mạch toàn thân như bốc cháy, Tiêu Trần điên cuồng dẫy dụ vì đau đớn. Tiêu Trần dẫy dụa thoát khỏi vòng tay của thủy xanh xanh, không ngừng đập đầu vào sàn cứng, muốn dùng cách này để phân tán đau đớn. Mặt sàn bị đập nước toát, máu tươi nhuộm hồng cả trán tiêu trần. Nhưng kinh mạch trong cơ thể càng ngày càng điên cuồng, từng đốm sáng màu xanh lục xông vào trong cơ thể tiêu trần. Tuy nhiên, những đốm sáng này vẫn không thể ngăn cản kinh mạch đang bị thiêu đốt, thế lửa như là cháy lan ra đồng cỏ, lập tức quét qua toàn thân tiêu trần. Trong nỗi đau đớn không thể nào hình dung, tiêu trần thậm chí có thể cảm nhận được kinh mạch của mình đã bị con rồng lửa này đốt cháy hoàn toàn. Trước giờ trên đời này luôn là phúc đến thì ít, họa đến dồn dập. Vào lúc kinh mạch trong cơ thể hắn bị đốt cháy sạch, thập tự trong mắt trái của tiêu trần điên cuồng lóe lên. Một cảm giác đói khác không thể cưỡng lại lập tức chiếm lấy đầu tiêu trần. Tà khí ngập trời, điên cuồng tràn ngập. Mọi người đều bị luồng tà khí đánh vào nổi hết da gà, khí lạnh không ngừng chạy trên người bọn họ. Đề phòng Vẽ mặt quân vô tiện ngưng trọng phất tay Các tu sĩ được huấn luyện bài bản đứng theo một phương vị cụ thể xung quanh, rồi bày ra tư thế. Lúc này, họ vẫn chưa nhận ra những gì mình sắp phải đối mặt. Vầng trăng tròn trên bầu trời cũng chuyển sang một màu đỏ như máu quỷ dị. Khi trăng máu nhô cao, tất sẽ có yêu ma hiện thế. Ánh trăng đỏ tươi chiếu vào cơ thể tiêu trần. Oanh! Thân thể nhỏ nhắn của tiêu trần đột nhiên phồng lên một chút, quần áo trên người cũng bị xé toạt ra. Tiêu Trần liều mạng ấn đầu mình, cố gắng chống lại cơn đói khác kinh khủng đó. Thế nhưng, hòa vô đơn chí là sức sống màu xanh có thể chống lại cơn đói này. Lúc này, tất cả đều lùi vào trong mắt phải của Tiêu Trần, không còn động tĩnh gì nữa. Đôi mắt của Tiêu Trần dần trở nên đỏ tươi, đỏ đến mức khiến người khác phát trung, như thể máu sẽ chảy ra từ đôi mắt đó bất cứ lúc nào. Bây giờ, cơ thể Tiêu Trần đã phình to bằng một người trưởng thành. Những bú thịt khủng bố vẫn không ngừng to ra. Tiêu Trần bắt lấy thủy xanh xanh vừa mới tỉnh lại, nắm một tay cô ném về hướng mộng phàm. Chạy đi, chạy mau. Tiêu Trần dùng chút lý trí cuối cùng nói ra mấy chữ này. Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể Tiêu Trần bắt đầu bành trướng như muốn nổ tung. Trong nháy mắt đã to bằng một ngôi nhà, nhưng vẫn không ngừng bành trướng. Trong cái miệng khổng lồ đầy răng sắc nhọn, nước miếng xanh nhỏ xuống mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện một luồng khói, khói tan đi, một đám hố lớn xuất hiện. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy sợn hết tóc gấy. Ngay tại thời điểm hỗn loạn, thân thể lâu vô nguyệt biến thành một đám huyết vụ, huyết vụ cuốn lấy thủy xanh xanh và mộng phạm, đột nhiên biến mất tại chỗ. Đại nhân, có phải đuổi theo không? Một gã giống như thủ lĩnh hỏi. Quân vô tiện lắc đầu, dùng huyết đồn, lâu vô nguyệt ít nhất sẽ giảm xuống một cảnh giới. Kính Hoa Tông không có lâu vô nguyệt yên diệt cảnh, không còn là mối uy hiếp của chúng ta, trước tiên bắt thằng nhóc trước mặt đá. Quân vô tiện nhìn tiêu trần điên cuồng, vẫn đang suy nghĩ về phương pháp cải tử hoàn sinh lúc nãy. Chương 715, Ăn, Ăn, Ăn, Kết trận Là binh lính tinh nhuệ nhất của Lưu Phong Thành. Mặc dù những biến hóa của Tiêu Trần vào lúc này đã nằm ngoài tầm hiểu biết của họ. Những người lính này vẫn không hề sợ hãi, cả đám bắt đầu tiến lên có quy luật. Chiến trận đấu hình thành, khí tức giết chốc ngập trời bắt đầu dân trào trên toàn bộ không trung ở Lưu Phong Thành. Trước nay quân vô tiện luôn nổi danh là tâm tư kín đáo, nhưng lần này, gã có ngàn tính vạn toán cũng không có ngờ được, tên nhãi con trước mặt lại khủng bố như vậy. Tiêu Trần điên cuồng, trong đôi mắt đỏ tươi kia, Một tia tham làm lóe lên. Tiêu trần đưa tay xuống tóm lấy đám đông bên dưới. Giết. Trong chiến trận bên dưới, một bóng người bay lên trời, các loại lưu quan khác nhau đánh vào thân thể tiêu trần. Trên mặt đất, những binh lính tạo thành một bức tường người, họ không ngừng tiến về phía trước, luồng khí tức giết chốc khủng bố, có cảm giác như một ngàn ngọn lửa. Trên người tiểu trần đột nhiên xuất hiện vẫy xanh, vẫy giống như đang hô hấp, khẽ mở ra rồi đóng lại. Một làn sương xanh đậm phun ra từ lớp vẫy. Ngay sau khi những lưu quan đó tiếp xúc với lớp sương mù màu xanh sẫm, chúng đã bị trực tiếp ăn mòn. Một đám người, trong miệng phun ra máu tươi, rơi xuống từ không trung. Trong số những lưu quan này có rất nhiều pháp bảo bổn mạng của đám binh lính. Pháp bảo bổn mạng đã bị phá hủy, ảnh hưởng trực tiếp đến bọn họ. Bàn tay tiêu trần giống mò cá, ấn vào trong trận hình đang tiến lên phía dưới. Ngay khi bàn tay to siết chặt, ba người lính đã bị Tiêu Trần tóm lấy. Nhìn ba binh lính trong tay, khóe miệng Tiêu Trần chảy ra rất nhiều nước miếng, đôi mắt tham lam kia khiến mấy người sợ đến nổi tè ra quần. Không, à. Trong tiếng kêu hải hùng của đám binh lính, Tiêu Trần ném ba người vào miệng của mình. Cũng giống như ăn đồ ăn vặt. Tiêu Trần không ngừng nhấp nhét miệng, máu tươi đỏ thẳm không ngừng chảy xuống khóe miệng Tiêu Trần. Cảnh tượng ăn thịt người sống này khiến trong lòng mọi người sợ hãi vô hạn. Càng đáng sợ hơn là màn sương mù màu xanh sẵm kinh khủng kia. Tiêu Trần phất tay, sương mù màu xanh sẵm không ngừng khuếch tán ra xa. Bất kể là gì, ngay khi tiếp xúc với sương mù, sẽ bị hòa tan thành một vũng nước đen. Đội quân Oai Phong vừa rồi đã tan rã trong tích tắc. Quân vô tiện nhìn cơ thể Tiêu Trần vẫn không ngừng bành trướng, cả người gã lập tức sửng sờ. Sợ hãi luôn đến đột ngột như vậy. Tiêu Trần hướng về phía quân vô tiện. Vẫn còn đang sửng sờ, ngay khi hắn sắp bắt lấy gã, một bóng người đột nhiên lao vào quân vô tiện. Đại nhân, ngài không sao chứ? Quân vô tiện phục hồi tinh thần lại, toát mồ hôi lạnh. Đột nhiên bàn tay to lớn của Tiêu Trần lại tấn công, binh lính đã hất văng quân vô tiện bị tay hắn chọc lấy. Đại nhân, cứu tôi, cứu tôi. Binh lính điên cùng tru lên. Quân vô tiện không quay đầu lại, cả người giống như một con chim lớn, lao về phía xa. Quân vô tiện, tên súc sinh nhà người chết không yên đâu. Tiếng chửi rũa của binh lính nhanh chóng biến mất. Trong vòng trăm mét xung quanh tiêu trần, mọi thứ đều tan chảy. Những binh lính kết trận cũng tan rã khi quân vô tiện bỏ chạy. Mọi người bất chấp chạy trốn khỏi cái chết. Nhìn xung quanh trống rỗng, đôi mắt đỏ tươi của tiêu trần đầy vẻ thèm thuồng. Thân hình to lớn bắt đầu di chuyển, tiêu trần cũng không kén ăn, bắt được cái gì thì ăn cái đó. Nhà cửa, cây cối, con người, muôn thú đều bị nhét vào miệng. Theo thời gian, cơ thể tiêu trần ngày một lớn hơn, khẩu vị cũng ngon miệng hơn. Một canh giờ sau, thân thể tiêu trần đã phát triển đến độ cao ngàn thước, giống như một người khổng lồ chống trời. Sương mù xanh quanh người không ngừng lan rộng ra. Dưới cơ thể giống như ma quỷ này. Toàn bộ lưu phong thành đều chìm vào trong hỗn loạn. Một thảm họa chưa từng có đã xảy ra trong đêm trăng tròn này. Ăn, ăn, ăn. Tiêu Trần ăn một đường, không biết bao nhiêu người đã chết trong miệng Tiêu Trần. Kinh khủng hơn nữa là đám sương mù xanh sẵm. Sau khi quân vô tiện rời đi, gã đã tổ chức một cuộc kháng cử khác, nhưng nó hoàn toàn bị mạng sương xanh hóa giải. Tuy mọi người cũng làm Tiêu Trần bị thương một chút, nhưng so với thân thể to lớn của hắn, Vết thương này chẳng đáng là gì Hơn nữa, càng không xích Pháp bảo bổ mạng của quân vô tiện Cũng bị ăn mòn mất một nửa Quân vô tiện biết Lưu Phong Thành đã tiêu đời rồi Vô số người hoảng loạn chạy khỏi thành Thành thị từng là nơi an toàn nhất này Đã trở thành địa ngục Tu La Chỉ trong vòng một đêm Toàn bộ Lưu Phong Thành đã tan thành cho bụi Mặc dù phần lớn người dân đã chạy thoát ra ngoài Nhưng thương vong vẫn không đến xuể Khi mặt trăng máu biến mất khỏi bầu trời Một con quái vật khổng lồ không thể nào hình dung được đang ở trung tâm của Lưu Phong Thành. Máu đỏ trong mắt tiêu trần rút đi, chỉ còn lại sự mờ mịt. Chương 716, lợi dụng đề tài đầu tiêu trần đã có thể xuyên vào trong mây, nhìn những đám mây đang lửng lờ trôi, nước mắt tiêu trần trào ra. Đột nhiên, một luồng ánh sáng xanh biết bùng ra từ cơ thể tiêu trần. Ánh sáng với sức sống vô hạn, lập tức bao trùm thân thể to lớn của hắn. Một đám ký tự huyền ảo hiện lên trong ánh sáng xanh lục, thân thể tiêu trần giống như một quả bóng bay bị rò rỉ, nhanh chóng co rút lại, cuối cùng biến trở về thân thể bảy tuổi. Dường như sức sống màu xanh ấy cũng cạn kiệt hết sức lực, biến mất giữa đất trời. Một cô gái tóc trắng từ xa lao nhanh tới, ông lấy tiêu trần. Biến mất trên bầu trời. Thân ảnh quân vô tiện chẳng biết đã bước ra ngoài lúc nào, gã nhìn lên bầu trời nơi cô gái tóc trắng biến mất. Mặt mày quân vô tiện vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nói, bạch tử yên, thiên kích tông tôi nhất định sẽ bắt các người nợ máu trả bằng máu. Kính hoa tông Trong cung điện nhỏ được xây dựng đặc biệt cho sinh nhật của tiêu trần, các trưởng lão lau nước mắt nhìn tiêu trần bị thương khắp người. Thủy xanh xanh ôm chặt tiêu trần, nước mắt nhỏ tí tách trên khuôn mặt tiêu trần. Còn Tiêu Trần thì giống như một người gỗ, ngây ngô ngơ ngác, không có phản ứng gì. Đây không phải là điều tồi tệ nhất, tệ nhất là khi các cô dọ xét vết thương của Tiêu Trần thì phát hiện ra một điều quỷ dị và kinh khủng. Kinh mạch trong cơ thể Tiêu Trần đã không còn, đúng vậy, nó không bị đứt gãy hay co rút lại, mà là hoàn toàn biến mất. Mọi người chưa từng gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy. Điều này cũng có nghĩa là từ nay về sau Tiêu Trần sẽ tạm biệt hoàn toàn với con đường tu hành. Tiêu Trần chỉ có thể là một người bình thường, cảm thụ sinh lão bệnh tử. Hơn nữa, bộ dạng bị kích thích quá mức của Tiêu Trần khiến mọi người bất lực. Lâu Vô Nguyệt đứng ở ngoài cửa. Cô ta dùng huyết độn, cảnh giới trực tiếp lùi xuống thần nhất cảnh. Điều này cũng có nghĩa là Kính Hoa Tông không còn vốn liếng để cạnh tranh với Thiên Kích Tông. Lần này Lưu Phong Thành bị hủy, Thiên Kích Tông chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lâu Vô Nguyệt thực sự muốn đi vào. Nhắc nhở Bạch Tử Yên sớm đề phong. Nhưng cô ta không dám đi vào bởi vì ánh mắt của họ khiến cô ta cảm thấy rất xa lạ. Hai ngày qua Lâu Vô Nguyệt vẫn luôn tự hỏi bản thân, chẳng lẽ cô ta đã thực sự làm sai điều gì? Chém giết tạ ma, bảo vệ muôn dân trăm họ trong thiên hạ là con đường mà cô ta luôn theo đuổi. Nhưng chuyện ở Lưu Phong Thành khiến Lâu Vô Nguyệt bắt đầu nghi ngờ bản thân. Nếu không có cách làm triệt đệ của chính cô ta, Có lẽ những người vô tội đó đã không chết như thế. Hai ngày sau, tình hình tiêu trần vẫn không có gì cải thiện, mọi người đều lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Bây giờ tiêu trần chỉ là một người bình thường, không ăn không uống thì làm sao sống được. Ngay khi mọi người đang lo lắng cho tiêu trần, toàn bộ kính hoa tông rơi vào một nguy cơ lớn. Tông chủ, tông chủ. Một đệ tử vội vàng chạy vào trong tiểu điện, trên khuôn mặt xinh đẹp vô cùng trắng bệch. Tự như gặp phải chuyện gì kinh khủng. Tiểu đoá, có chuyện gì từ từ nói? Bạch tử yên nhẹ nhàng nói. Người, người, có rất nhiều người. Đệ tử tên là tiểu đoá lắp ba lắp bắp nói. Người. Bạch tử yên nhíu mày. Lúc này, toàn bộ thủy Nguyệt Sơn trung chuyển dữ dội, vô số điểm sáng lóe lên xung quanh. Ai mở đại trận Hồ Sơn? Bạch tử yên đột nhiên ngẩng đầu, thân ảnh lao nhanh đi. Tất cả các trưởng lão cũng đi ra ngoài với Bạch Tử Yên, chỉ còn Thủy sanh sanh ở lại với Tiêu Trần. Từng luồng khí thế khủng bố bốc lên từ bên ngoài của Thủy Nguyệt Sơn, tất cả các trưởng lão đều kinh hải. Những hơi thở khủng bố này đại biểu cho một vài đại năng yên diệt cảnh đã đến Thủy Nguyệt Sơn. Mọi người nhìn nhau, đều hiểu đó nhất định là hậu quả của sự cố ở Lưu Phong Thành. Mặc dù biết Thiên Kích Tông nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, Nhưng mọi người không ngờ là thiên kích tông lại tới nhanh như vậy. Dựa trên những hơi thở này, có hơn hai cường giả yên diệt cảnh. Trung nguyên đại lục có mười vị yên diệt cảnh. Thiên kích tông giống như kính hoa tông, mỗi bên đều có hai đại năng yên diệt cảnh. Sáu yên diệt cảnh còn lại được phân bổ ở một số tông môn lớn. Mà những tông môn kia có cố gắng cách mấy thì cũng chỉ có một đại năng yên diệt cảnh, không thể nào so sánh với thiên kích tông và kính hoa tông. Đây cũng là lý do tại sao kính hoa tông luôn ngang hàng với thiên kích tông. Có một người mang chiến lược đỉnh cấp có thể mang lại nhiều lợi ích không thể tưởng tượng được cho tông môn. Hôm nay những đại năng yên diệt cảnh đến đây rõ ràng là nhiều hơn hai vị. Khi mọi người còn đang nghi ngờ, toàn bộ thủy Nguyệt Sơn càng rung chuyển dữ dội hơn. Chương 717, Lợi dụng đề tài bọn hắn đang tấn công đại trận Hồ Sơn Sắc mặt Mộng Phạm âm trầm, nói Lai giả bất thiện, triệu tập toàn bộ đệ tử, chuẩn bị nghênh chiến Lưu lại hai vị trưởng lão, Mộng Phạm dẫn theo những trưởng lão còn lại lao ra ngoài cửa thủy Nguyệt Sơn Cảnh tượng trước mắt khiến Mộng Phạm không nhìn được hít vào một hơi Bên ngoài thủy Nguyệt Sơn, người bao vây chằng chịt, ước tính sơ bộ thì có lẽ không dưới một nghìn người Những người này mang vẻ mặt nghiêm túc Hơi thở trên người đều cực kỳ khủng bố Trong số đó, năm người đi đầu đều có linh khí trên người Giống như giả thú hồng hoang năm đại năng yên diệt cảnh Mộng phạm sởn cả da gà Mà xa hơn là đám đông dày đặc những người bình thường Những người này đều mặc đồ tan, tiếng kêu khóc kinh thiên động địa truyền ra xa Một tấm màn sáng trong suốt đã chắn ngang đội ngũ nghìn người này Đây là đại trận hộ sơn của kính hoa tông Tuy rằng đội hình này có lực phòng ngự siêu mạnh, có thể ngăn cản một lúc nhưng không thể ngăn được cả đời. Hơn nữa, có hàng ngàn cao thủ ở đây, e rằng chỉ thực lực của một người cũng đủ để phá vỡ trận pháp này. Bạch Tử Yên và Lâu Vô Nguyệt đứng ở phía trước. Đối đầu với đội ngũ này, vẻ mặt Bạch Tử Yên không thay đổi, vẫn lạnh lùng như trước. Nhưng Lâu Vô Nguyệt thì vô cùng tức giận. Lâu Vô Nguyệt nhìn một người trung niên hào hoa phong nhã mặc một chiếc trường bào đen hỏi. Chương hồi thiên, ông có ý gì? Chương hồi thiên, tông chủ thiên kích tông, ngang hàng với lâu vô nguyệt, là hai đại lão yên diệt cảnh mạnh nhất ở trung nguyên đại lục. Chương hồi thiên nhìn lâu vô nguyệt, cảm nhận được khí tức hỗn loạn trên cơ thể lâu vô nguyệt, khóe miệng chương hồi thiên bất giác nhếch lên. Lời này của lâu tiên tử hãy dùng để hỏi những người bình thường phía sau chúng tôi đi. Chương hồi thiên quay lại. Chỉ vào những người dân thường đang mặc đồ tan, vẽ mặt nghiêm trang. Lâu vô nguyệt nghiến răng, không biết phải trả lời thế nào. Bởi vì đây là sự thật, không có gì vu oan giá hỏa. Thiên kích tông cùng lắm chỉ là đang lợi dụng mà thôi. Các người muốn thế nào, nói thẳng đi. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của bạch tử yên vang lên, tính tình của cô vẫn luôn không tốt lắm. Vẽ mặt chương hồi thiên bi thống nói, cô biết con số tử thương của Lưu Phong thành tôi là bao nhiêu không? Không đợi người khác nói, Chương hồi thiên chỉ vào bạch tử yên giận dữ hết, 930.000, 930.000. Không phải 930.000 gia súc, cũng không phải 930.000 con kiến, đó là 930.000 người có máu có thịt rõ ràng. Chương hồi thiên quay người lại, chỉ vào những người thường đang đốt giấy vàng ở phía sau cùng, rỗng lên thật to, hơn 900.000 người này, là ba, là mẹ, là bạn bè, là con trai con gái của họ, cô có biết không? Cái người gọi là thiên kiêu của kính hoa tông các cô khiến bao nhiêu gia đình bị phá thành mảnh nhỏ, khiến bao nhiêu người rơi vào trong thống khổ, đến đây. Cô đến giải thích nghe xem. Nghe chương hồi thiên nói, bạch tử yên không có phản ứng gì. Vẫn có dáng vẽ lạnh như băng. Thế nhưng sắc mặt lâu vô nguyệt lại trở nên vô cùng nhợt nhạt. Cho dù thế nào lâu vô nguyệt cũng không ngờ được thương vong sẽ lớn như vậy, con số thương vong gần một triệu làm cho cô ta hơi lún cuốn tay chân. Cũng có chút không dám tin. Lâu vô nguyệt nhìn một lão hòa thượng già mặt mày hiền từ đứng đầu trong năm người kia hỏi. Khô thân đại sư, đây là thật sao? Khô thân đại sư là trụ trì của chùa Tiên Thảo. Chùa Tiên Thảo là cái nơi rất đặc thù, trong ngôi chùa ấy chỉ có hai người, khô thân đại sư và đồ đệ của ông. Hai thầy trò bọn họ chưa bao giờ tham dự bất cứ cuộc tranh đấu nào. Thậm chí đại chiến tuyệt thế của hai phe chính ma năm đó cũng không tham dự. Bình thường ông hay mang đồ để đi lại trong thế tục, vì thế nhân giảng kinh giải pháp, trị bệnh cứu người. Thậm chí đối với người của Ma Tông, ông cũng đối xử bình đẳng. Đây là một đại sư chân chính, cho dù là ai, mặc dù là chương hội thiên có lòng vụ lợi rất nặng, dưới điều kiện không có xung đột lợi ích, ông ta cũng ôm lòng kính trọng đối với khô thân đại sư. Vậy mà hôm nay đại sư lại theo chương hội thiên đi tới kính Hoa Tông. Thật ra lúc vừa nhìn thấy khô thân đại sư, Lâu vô nguyệt đã đoán ra được. Có khi mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng rất nhiều. Bây giờ cô ta chỉ muốn xác nhận từ miệng của khô thân đại sư xem liệu con số thương vong ấy có thật hay không. Đối mặt với câu hỏi của lâu vô nguyệt, khô thân đại sư khẽ gật đầu. Sau đó ông chấp tay trước ngực, một luồng khí tức trách trời thương dân bừng lên từ trên người ông. A-di-đà-phật, thiện tai thiện tai. Từ chỗ đại sư biết con số thương vong ấy là thật. Chương 718, một triệu thương vong dưới chân lâu vô nguyệt lão đảo, trong vòng một đêm một triệu thương vong, đây là chuyện kinh khủng gì chứ? Tinh thần của lâu vô nguyệt có hơi hoảng hốt, khí tức trên người hỗn loạn bất kham. Điểm xuất phát của chuyện này có thể trực tiếp ngược dòng đến trên người cô ta. Nếu như cô ta không làm việc cấp tiến, một lòng muốn giết tiêu trần, mọi chuyện vốn sẽ không đi đến nước này. Tự xưng là chính đạo giữ gìn thiên địa. Đến cuối cùng lại trở thành đau phủ lớn nhất. Qua nhiều năm như vậy, số người mình cứu còn không nhiều bằng số người chết trong vòng một đêm. Hoài nghi đối với bản thân khiến tâm cảnh của Lâu Vô Nguyệt sắp tan vỡ. Nhìn Lâu Vô Nguyệt gần như hỏng mất, trong miệng khô thân đại sư vang lên bắt đầu vang lên tiếng tụng kinh to lắng. Kim quang ôn hòa vô biên theo đó tuôn ra. Kim quang ôn hóa khiến Lâu Vô Nguyệt từ từ bình tĩnh trở lại. Chương hồi thiên nhíu mày! Con lừa trọc già này đúng là làm chuyện xấu mà. Lâu vô nguyệt bình tĩnh lại, thi lễ với khô thân đại sư. Vẽ mặt lâu vô nguyệt bi thương nói, nguyên nhân của việc này đều bắt nguồn từ tôi, tôi nguyện ý vì việc này phụ trách. Thiện tai, thiện tai. Khô thân đại sư gật đầu với lâu vô nguyệt. Cô gánh nổi trách nhiệm này sao? Một hán tử lộ ngực lộ ti, ăn mặc lôi thôi như đồ tể kêu gào. Ông ta là thái thượng trưởng lão của chiến thiên tông. Chiến thiên tông và thiên kích tông, từ trước đến nay đều có cùng suy nghĩ xấu. Lâu vô nguyệt nhìn những người thường đau thương phía xa, nhẹ nhàng rút thanh kiếm gĩ bên hông mình ra. Khẽ rung nó, kiếm gĩ phát ra từng tiếng kêu. Lâu vô nguyệt nhìn mấy người phía trước, cũng không có phát hiện bóng dáng của quân vô tiện. Tiêu trần phát hỏa tàn sát, cô ta là người khởi xướng, mà quân vô tiện thì lại là mồi dẫn lửa. Nhưng mà tên mặt ngoài quân tử... Thực ra vô sĩ cùng cực này, ngày hôm nay lại không xuất hiện ở nơi đây. Lâu vô nguyệt có chút buồn bả nở nụ cười, đôi khi con người vô sĩ chút cũng hay, như vậy thì sẽ không thấy có nhiều gánh nặng trong lòng. Lâu vô nguyệt tháo hồ lô rượu bên hông xuống, nhẹ nhàng đặt vào phía sau. Nhìn bạn cũ ở bên cạnh mình vô số năm, vành mắt lâu vô nguyệt đỏ lên. Dường như ý thức được lâu vô nguyệt muốn làm gì, sắc mặt tất cả trưởng lão đều chợt biến, có người khóc lên tại chỗ. Lâu vô nguyệt nhìn mọi người, nhẹ nhàng nói, tôi đã tạo thành sai lầm lớn không thể vãn hồi được. Tai nạn không thể bù đắp lần này. Nguyên nhân đều bắt nguồn từ tôi, tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm, tôi nguyện ý gánh chịu tất cả hình phạt. Lâu vô nguyệt nhìn chương hội thiên, lạnh luận nói, từ hôm nay nguyen nhan đeu bat nguon tu toi toi se khong tron tranh trach nhiem toi nguyen y ganh chiu tat ca hinh phat lau vo nguyet nhin chuong hoi thien lanh lung noi tu hom nay tro đi kính hoa tông giải tán, đồng thời giao tiêu trần ra, lâu vô nguyệt tôi lấy cái chết tạ tội, không biết chương đại tông chủ ông có đồng ý với điều kiện này không, có gì không hài lòng không? Vẽ mặt chương hồi thiên khó đoán, thủ đoạn của cô thật quả quyết. Bây giờ ông ta cuốn theo ba tông môn lớn khác, dùng sự kiện lần này làm cơ hội, gây khó dễ cho kính hoa tông. Chính là để chém tận giết tuyệt cái đinh trong mắt cái gai trong thịt là kính hoa tông kia. Liên lụy nhiều người như vậy, đương nhiên còn có nguyên nhân quan trọng hơn, bởi vì ông ta sợ. Sợ con quái vật một đêm hủy diệt lưu phong thành kia. Sợ dĩ thiên kích tông có oán khí lớn với kính hoa tông như vậy. Hoàn toàn cũng là vì thực lực kính hoa tông cường đại, ngăn trở bọn họ tạo nên địa vị có thể lấy thúng úp voi ở trung nguyên đại lục. Vô số môn phái nhỏ và tông môn trung đẳng vẫn luôn phụ thuộc vào kính hoa tông ôn hòa, xa cách với thiên kích tông, điều này làm cho chương hồi thiên vô cùng căm tức. Thế nhưng vì sự tồn tại của lâu vô nguyệt, khiến trước đây chương hồi thiên không thể làm được gì. Bởi vì ông ta biết rõ, trong cùng cảnh giới, lâu vô nguyệt với tư cách kiếm tu còn cao hơn lão một chút. Hiện tại cảnh giới của Lâu Vô Nguyệt bị thụt lùi, lúc này chính là cơ hội tốt trời ban cho. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, chờ Lâu Vô Nguyệt hồi phục lại, chỉ sợ không biết năm nào tháng nào ông ta mới có thể thực hiện được bá nghiệp hoành đồ. Sắc mặt chương hồi thiên có hơi khó coi, ông ta chưa từng nghĩ tới bà cô này có thể làm đến mức độ như thế. Một đại năng nhân diệt cảnh muốn tự sát cần phải có dũng khí bao lớn. Chương hồi thiên thậm chí bắt đầu thấy hơi ngưỡng mộ bà cô này rồi. Không được. Lúc này giọng nói lạnh lùng của Bạch Tử Yên vang lên. Tôi mới là tông chủ, số phận của kính hoa tông phải để tôi quyết định. Kiếm nhỏ màu trắng bên người Bạch Tử Yên bỗng nhiên biến lớn đến độ dài trường kiếm bình thường. Bạch Tử Yên cầm trường kiếm, kiếm khí trên người dân trào ra. Không có cách nói kính hoa tông giải tán, chỉ có bị diệt hoặc hương thịnh. Giọng hùng hồn của Bạch Tử Yên truyền khắp thiên địa, kiếm khí kinh khủng phóng chi co bi diet hoac hung thinh giong hung hon cua bach tu yen truyen khap thien đia kiem khi kinh khung phong len cao. Chương 719, dám làm dám chịu theo bạch tử yên xuất kiếm, các trưởng lão sau lưng cô cũng gọi ra phi kiếm của mình. Trong lúc nhất thời, nơi đây đều bị kiếm khí khủng bố bao phủ. Đại chiến kinh khủng hết sức căng thẳng. Bầu không khí trong sân thoáng cái đã khẩn trương hơn. Lúc này, đệ tử môn hạ kính hoa tông đã đến nơi này dưới sự dẫn dắt của hai vị trưởng lão. Nhìn khung cảnh dương cung bạc kiếm, một đám đệ tử không nói hai lời. Lập tức gọi phi kiếm của mình. Phi kiếm rực rỡ quay quanh người như cự mãn, kiếm khí xé rách không khí, làm cho tất cả mọi người thấy lạnh cả sóng lưng. Đây là uy áp của kiếm tu. Hệ thống tu hành kinh khủng này khiến những người tu hành khác theo không kịp. Lui ra. Lâu vô nguyệt nhảy đến giữa hai phe. Lâu vô nguyệt nhìn bạch tự yên, giọng điệu ôn hòa nói, tiểu bạch, con đã trưởng thành, hẳn phải lấy đại cục làm trọng. Suy nghĩ vì môn hạ đệ tử. Bạch Tử Yên quay đầu lại nhìn đông đảo đệ tử phía sau. Lướt qua từng gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp ấy, Bạch Tử Yên đột nhiên trầm mặt. Cô biết, nếu như ngày hôm nay mình cứng rắn, kính hoa tông sẽ bị diệt ngay trong chớp mắt, mà những đệ tử trẻ tuổi này sẽ trở thành vật bồi tán không có ý nghĩa gì. Không tính khô thân đại sư. Đối diện cũng có bốn vị đại năng nhân diệt cảnh. Sức mạnh này đủ để tiêu diệt bất kỳ một thế lực nào trên trung nguyên đại lục Tông chủ, chúng tôi nguyện ý đồng sinh cộng tử cùng tông môn Mộng phạm nhìn bạch tử yên đang do dự, gằn từng chữ nói Lời mộng phạm nói tựa như virus chậm rãi lan tràn ra Trên mặt đệ tử nào cũng mang vẻ kiên quyết, đồng thời hô lên bốn chữ, đồng sinh cộng tử Mặc dù họ là một đám phụ nữ, thế nhưng dáng vẻ hùng hồn liều chết ấy So với những binh lính anh dũng giết địch trên chiến trường kia cũng không thua kém chỗ nào. Chương hồi thiên nhìn cảnh này. Khóe miệng hơi công, đây là cảnh ông ta muốn nhìn thấy nhất. Chém tận giết tuyệt mới là phương thức đơn giản nhưng hữu dụng nhất để đề phòng chuyện sau này. Lâu vô nguyệt nhìn ánh mắt sáng ngời của Bạch Tử Yên, nhẹ nhàng lắc đầu. Bạch Tử Yên do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn thu hồi trường kiếm trong tay. Tông chủ chúng tôi không sợ. Bạch Tử Yên nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi là tông chủ của kính hoa tông, tôi quyết định. Lâu vô nguyệt vui mừng nhếch miệng, có lẽ sau lần này, Bạch Tử Yên sẽ thật sự trưởng thành. Lâu vô nguyệt nhìn chương hồi thiên giọng điệu mang theo vài phần dẫu cợt nói, chương đại tông chủ có đồng ý với điều kiện của tôi. Chương hồi thiên nhìn những người gọi là minh hữu bên cạnh mình. Bọn họ đều hiểu, cái gọi là kết minh chẳng qua chỉ là bằng mặt không bằng lòng mà thôi. Nếu như muốn mạnh bạo thật, Kính Hoa Tông vẫn còn nhân diệt cảnh là Bạch Tử Yên. Quân vô tiện không tới, chỉ có một mình ông ta, đến lúc đó không dám chắc chắn những người này không đâm sau lưng ông ta một đao. Chương Hồi Thiên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói, đồng ý. Lâu vô nguyệt nhìn khô thân đại sư, bái một cái thật sâu nói, đại sư nguyện ý làm nhân chứng chứ. Lâu vô nguyệt cũng không tin tên nguy quân tử như Chương Hồi Thiên, nhưng mà bây giờ đây đã là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nếu không sợ rằng kết quả sẽ rơi vào kết cục trên dưới toàn tông đều chết hết Khô thân đại sư chấp tay trước ngực, tụng một câu Phật hiệu Lão nạp nguyện ý làm nhân chứng vì lâu thí chủ Đa tạ đại sư Sắc mặt chương hồi thiên âm trầm xuống, khô thân đại sư này cũng không phải ông ta mời tới Mà là ông ta gặp được ở nửa đường Quy vọng thanh danh của lão hòa thượng này quá lớn, trong giới tu hành có sức ảnh hưởng cực lớn Nếu như để ông ta làm nhân chứng, sợ rằng đến lúc đó muốn trở mặt không tiếp nhận thì cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ. Lâu vô nguyệt khẽ vuốt tóc bạch tử yên, giống như khi còn bé. Thật là đẹp mắt. Lâu vô nguyệt cười. Vành mắt bạch tử yên đỏ lên. Cố gắng làm cho mình không rơi nước mắt. Rất nhiều đệ tử đều không nhịn được khóc nấc lên. Tiểu sư thúc tổ, chúng tôi không sợ chết, chúng tôi chỉ sợ không có nhà. Có người nức nở hét lên. Đệ tử của kính hoa tông đều thật lòng yêu mến tông môn khoan dung bác ái này. Các cô sinh sống ở đây hơn mấy trăm ngàn năm, nơi này sớm đã trở thành nhà của các cô. Kính hoa tông không còn, các cô cũng đã trở thành đứa trẻ, không có nhà lâu vô nguyệt cười nói, ta biết các con thật lòng thích kính hoa tông, cũng biết các con không sợ chết. Thế nhưng ta sợ, sợ các con trở thành vật bội tán không có ý nghĩa tại thời gian tươi đẹp nhất. Chỉ vì sai lầm của người khác. Lâu vô nguyệt nói rồi ngồi xếp bằng xuống, kiếm khí trên người cùng bạo đánh quanh thân thể. Từng vệt kiếm khí ra ra vào vào trong cơ thể lâu vô nguyệt. Lục phủ ngũ tạng và kinh mạch của lâu vô nguyệt không ngừng bị kiếm khí của mình xoắn nát. Chương 720, Dám làm dám chịu, 2, Đây là sự thống khổ bực nào? chưa từng trải qua thì vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng được. Tiếng khóc không ngừng truyền tới, đệ tử kính hoa tông không dám nhìn nữa, tất cả đều lau nước mắt xoay người sang chỗ khác. Ngày nay, lâu vô nguyệt kính hoa tông, cao thủ hàng đầu nhân diệt cảnh, chụp tội cho chính mình, cũng vì cứu kính hoa tông, tự tuyệt canh chuoc thủy nguyệt sơn. Khô thân đại sư khẽ nhắm mắt lại, trong miệng bắt đầu niệm vãng sinh chú, kim quang ôn hòa bao phủ thiên địa. Ông muốn con bé dám làm dám chịu, Dám nói vì thiên hạ thương sinh có thể đi nhẹ nhõm một chút. Trong vòng ba ngày, kính hoa tông sẽ giải tán, đồng thời chiêu cáo thiên hạ. Bạch tử yên nhìn đệ tử phía sau, lạnh lùng nói ra, mỏng tay đã đâm sâu vào trong lòng bàn tay, máu me đầm địa, nhưng cô cũng không hề hay biết. Lâu thí chủ, cô có thể cho môn hạ đệ tử đi đến chùa tiên thảo của tôi tu hành, coi như là tăng thêm chút sức sống cho chùa tiên thảo đi. Khô thân đại sư nói với Bạch tử yên, Mặt của chương hồi thiên đã âm trầm như nước, con lừa trọc già này đúng là muốn che chở những người này. Bạch Tử Yên nhẹ nhàng ôm lấy thi thể của lâu vô nguyệt, chuẩn bị rời khỏi. Chờ đã. Chương hồi thiên gọi Bạch Tử Yên lại, còn có một điều kiện chưa thực hiện. Giao tiêu trận ra. Được. Bạch Tử Yên không chút do dự, đáp ứng ngay lập tức. Các trưởng lão và đệ tử nhìn Bạch Tử Yên với vẻ khó tin. Bởi vì Bạch Tử Yên là người thương yêu tiêu trần nhất Bạch Tử Yên nhìn mọi người xung quanh một vòng lạnh lùng nói Mọi người đều đến Chùa Tiên Thảo cả đi Hiện tại đi ngay Người dừng lại giết không tha Ngón tay Bạch Tử Yên nhập lại thành kiếm Một vệt kiếm khí như ánh sáng chém vào chính giữa Thủy Nguyệt Sơn Thủy Nguyệt Sơn xinh đẹp bị chém đôi Chỉ sợ đây là lần đầu tiên Thủy Nguyệt Sơn bị chém đứt Trong mười mấy vạn năm qua của Kính Hoa Tông Với tư cách là biểu tượng của Kính Hoa Tông Thủy Nguyệt Sơn Đức có nghĩa kính hoa tông đã trở thành lịch sử. Bạch Tử Yên ông thi thể của lâu vô nguyệt biến mất giữa không trung. Mộng Phạm nhìn đệ tử khóc không thành tiếng, thúc dục, mau xuống núi thôi, đi chùa Tiên Thảo tu hành, không bao giờ can dự vào chuyện thế gian này nữa. Đi thôi, đi thôi. Tuệ Khả. Khô thân đại sư nhẹ nhàng hô một tiếng. Một tiểu hòa thượng thanh lich su bach tu yen ong thi the cua lau vo nguyet bien mat giua khong trung mong pham nhin đe tu khoc khong thanh tieng thuc giuc mau xuong nui thoi đi chua tien thao tu hanh khong bao gio can du vao chuyen the gian nay nua đi thoi đi thoi tue kha kho than đai su nhe nhang ho mot tieng mot tieu hoa thuong thanh tu đi ra từ phía sau. Sư phụ. Mang các thí chủ đi chùa Tiên Thảo, dọc đường đi có thể dừng lại ở Nho Môn và Đại Hà Tông, đi thôi. Nho Môn và Đại Hà Tông cũng là tông môn lớn. Cũng là số ít tông môn cùng tiến cùng lùi với kính hoa tông. Hai tông môn này đều tu hạo nhiên chính khí, là danh môn chính tông chân chính. Khô thân đại sư rất tự bi, thế nhưng không ngu. Ông biết mấy người chương hội thiên kia chắc chắn sẽ không tha cho mấy đệ tử của kính hoa tông. Đệ tử Kính Hoa Tông đều là người có thiên phú vô cùng tốt, hơn nữa còn là kiếm tu, nếu như không chém tận giết tuyệt, sợ rằng sau này ai cũng không dự đoán được sẽ có biến cố gì xảy ra. Đoạn đường đi này cần có Nho Môn và Đại Hạ Tông che chở, chỉ cần về đến Chùa Tiên Thảo, chương hồi thiên ông ta dù có một trăm lá gan cũng không dám đi dương Oai, Bởi vì Chùa Tiên Thảo từng là nơi viên tịch của một vị Thánh Tăng. Mạch của Thánh Tăng đã sớm khai chi tán dịp trở thành một chi nhánh rất đặc thù của Phật môn. Tên là Ác Đồ, chủ trương sát sinh cứu thế. Bọn họ cho rằng giết một phần nhỏ người có thể cứu một phần lớn người, luôn hành tẩu trong thế gian. Những hòa thượng bạo lực ấy rất ít khi xuất hiện tại nơi trung nguyên đại lục nhỏ bé này. Thế nhưng cứ cách mỗi 10 năm, bọn họ đều sẽ trở về tế bái. Nếu như bị những hòa thượng đó phát hiện chương hội thiên giám để cho thánh địa nhúng máu, Chỉ sợ ông ta cũng không cần làm tông chủ thiên kích tông nữa. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà chương hồi thiên không dám trở mặt với khô thân đại sư. Đi thôi, đi thôi. Mộng phạm không ngừng thúc giục, mọi người gào khóc, lưu luyến không rời đi khỏi thủy Nguyệt Sơn, rời khỏi nhà của các cô. Không lâu sau bạch tử yên quay lại, trên tay dính đầy bùng đất. Cô đi thẳng vào trong một cung điện nhỏ, nhìn yen quay lai tren tay dinh đay bun đat co đi thang vao trong mot cung đien nho nhin thuy xanh xanh ông tiêu trần, khẽ nở nụ cười lộ ra vẻ sầu thảm. Xanh xanh, không còn nhà nữa. Thủy xanh xanh nhìn bạch tử yên với đôi mắt sưng húp, miệng mở rộng, không biết nói cái gì. Bọn họ muốn chúng ta giao trần trần ra. Nghe lời này, thủy xanh xanh như một con hổ phát điên. Sắc mặt trở nên dữ tợn. Con của mình, sao có thể giao ra được? Tôi chỉ có một lựa chọn, chết ở chỗ này cùng kính hoa tông, mang theo trần trần đi cùng. Bạch tử yên vương tay, ý bảo thủy xanh xanh giao tiêu trần cho mình. Thủy San san ngây ngốc nhìn Bạch Tử Yên nói, không có lựa chọn khác sao? Có thể đổi mà. Dùng mạng của tôi đổi mạng của Trần Trần.